Không ngờ một lần thua là mất tất cả. Nhân sinh giống như trò đen đỏ, thua một, hai lần còn có thể oán giận số phận không công bằng. Nhưng lần nào cũng thua thì chẳng còn gì cả. Chỉ có thể trách ngươi quá cố chấp, trách ngươi quá ngu xuẩn. Phúc la tát ngươi khiến ta quá thất vọng. Nhìn xem hải yêu vương dãy rũa không cam chịu. Hỏa thần lôi mông lắc đầu, Bốn ta còn tưởng rằng phong bế ngươi ở bao phòng hải vực ngàn năm cũng giúp ngươi hiểu được. Không ngờ ngươi vẫn cố chấp đến điên cuồng như vậy, thật sự làm ta quá thất vọng. Mọi thứ bỏ đi không tính, Hải Yêu Vương không chỉ là thiên tài ngàn năm có một của biển mà còn là thiên tài của Thái Luân Đại Lục. Năm đó, đánh trọng thương Hải Yêu Vương, hỏa thần lôi mông chỉ phong. Ấn hắn, hy vọng với tài năng của hắn ở trong đại lao có thể hối cải, hy vọng hắn nhân cơ hội đó mà tĩnh tâm lĩnh ngộ huyền ảo pháp tắc. Từ đó mà có ngày trở thành cường giả của Thái Luân Đại Lục. Tiếc là tất cả chỉ là uổng phí mà thôi. Ha ha ha, cố chấp ư, điên cuồng ư. Hải yêu vương khổ sở cười to, lôi mông đại nhân. Người có biết chăng, cuộc sống thê tử của ta những năm gần đây trải qua bao nhiêu thống khổ? Người có biết hay không để sinh tồn, tộc nhân của ta phải trả một cái giá thế nào không? Hừ, phúc la tát. Người thật sự nghĩ rằng cả ngàn năm nay dựa vào thê tử của ngươi mà chống lại được công kích của hải tộc sao? Lôi mông hử lạnh một tiếng, Thái Luân Đại Lục là nơi ta sinh ra và lớn lên. Có lẽ các ngươi vĩnh viễn cũng không thể giải thích với một người đã lưu lãng qua vô số vị diện, quê hương quan trọng đến mức nào. Năm đó ta sở dĩ lưu lại cho ngươi một mạng chính là hy vọng Thái Luân Đại Lục chúng ta có một ngày lại xuất hiện thêm một cường già. Đáng tiếc ngươi lại làm ta thất vọng, với tính cách cố chấp như vậy, pháp tắc cũng vô phương tiến được bước nào. Chẳng lẽ lôi mông đại nhân đã âm thầm tương trợ tộc nhân của mình? Hải yêu vương trong lòng vừa động nhưng nghĩ lại toàn bộ tộc nhân đã bị giết hại, ác ma đảo hoàn toàn chìm nghĩm. Không hiểu được nếu lôi mông đại nhân âm thầm tương trợ. Dương Lăng sao lại dễ dàng đắc thủ như vậy Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 548 Nước mắt của Hải Yêu Vương Sau khi thần cách bị bóp nát Hải Yêu Vương trở nên rất là yếu ớt Sống không được bao lâu nữa Bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt Khiến cho cả người cháy đen Không còn sức mà giãy giụa, Giọng nói càng lúc càng nhỏ Trong nháy mắt Từ một thượng vị thần kiêu ngạo biến thành một lão già đang hấp hối. Khắc Lý Tư Đế Na, Y Lị Toa, Phật Tát Tháp. Hải Yêu Vương nằm im trên mặt đất không nhúc nhích thì thào nói. Sinh mệnh lực đang dần mất đi, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Bóng hình của vợ và người thân lé lên trong đầu. Hải Yêu Vương nhớ đến rất nhiều chuyện, thậm chí còn xuất hiện ảo ảnh. Ở thời khắc cuối cùng của cuộc sống, một cường giả tuyệt thế cũng không khác gì một người bình thường. Chạy mau, nhanh, nhìn thấy hải yêu vương có thực lực kinh khủng sắp chết. Binh lính trên tường thành lớn tiếng hoan hô nhưng đại quân hải tộc lại dao động, không còn chút ý chí chiến đấu nào cả. Lớn tiếng hét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Họ muốn có thêm mấy cái chân, lao về phía đại dương ở cách đó hơn 2.000 dặm. Ngay cả hải yêu vương một chiêu đã bị giết chết thì ai có thể là đối thủ của hỏa thần lôi mông chứ Hướng hồ, đối phương còn có các thần giai khác như lĩnh chủ ma thú lĩnh, tinh linh đại tế tự, nên cho dù xông hết cả nên sợ rằng không đủ để đối phương nhét hàm răng. Trước mặt thần dai cường giả binh lính bình thường không khác gì loài kiến, nhiều đến mấy cũng không có tác dụng gì. Hừ, bây giờ mới chạy đã quá muộn rồi, Hoàng Kim Sư Tử hừ lạnh một tiếng bay ra ngoài. một thương đánh bay một lão quái vật có thực lực lĩnh vực đỉnh dồn lửa giận đối với hải yêu vương vào đại quân ác ma đảo giết giết chết hết bọn họ lên theo mệnh lệnh của hắc ám đại trưởng lão tinh anh của hắc ám hiệp hội xông hết lên điên cuồng truy sát hải tộc đã không còn chút ý chí chiến đấu đối mặt với công kích mãnh liệt của liên quân hải tộc không có ai lãnh đạo sụp đổ rất nhanh hoặc là giơ tay lên đầu hàng. Hoặc bị giết chết tại chỗ, không có mấy người có thể chạy thoát được. Mười lão quái vật thì có tám tên chết trong tay Hoàng Kim Sư Tử. Hai người còn lại hoảng sợ đầu hàng. Ngay cả lão quái vật có thực lực lĩnh vực cũng không đỡ nổi một chiêu mà phải nhanh chóng đầu hàng. Thì binh lính bình thường càng không cần phải nói rồi. Dương Lăng, thả tộc nhân của Phúc La Tát ra đi, nhìn chiến trường tanh máu, nhìn Hải Yêu Vương đang hấp hối. Lôi mông vừa nói vừa phất tay dập tắt lửa đang bao phủ trên người hắn Trên mặt xuất hiện vẻ cô đơn Sự cố chấp và điên cuồng của hải yêu vương khiến hắn nhiều lần cảm thấy thất vọng Nhưng tinh thần bất khuất Tranh đấu cùng số mệnh khiến hắn nhớ đến rất nhiều chuyện Nhớ đến người thân và bạn bè đang lưu lãng ở các vị diện Thả tộc nhân của hải yêu vương ra Dương lăng rất sửng sốt Vừa triệu đám người lão vu bà ra vừa âm thầm đoán thân phận chính thức của Hỏa Thần Lôi Mông, lúc nhấn chìm ác ma đảo, hắn thông qua thần thức cường đại xác định không có một hải yêu nào chạy thoát được, nên hắn còn nghĩ rằng không ai biết được chân tướng của sự việc, không ngờ Hỏa Thần Lôi Mông lại biết rõ ràng tất cả. Chủ thần, hay là vị diện thủ hộ giả của Thái Luân Đại Lục? Trầm ngâm một lát, Dương lăng lắc lắc đầu, theo lời nói của Hắc Ám đại trưởng lão Thái Luân Đại Lục rất nhiều giáo phái, đừng nói là các giáo phái nhỏ, mà ngay cả giáo đình và hắc ám hiệp hội cũng không thể hình thành đủ lực tín ngưỡng để chống đỡ một thần chức cường già, càng không phải nói đến chủ thần và vị diện thủ hộ già cường đại. Cho nên, Thái Luân Đại Lục không có thần chức thượng vị thần, chứ đừng nói đến chủ thần cường đại. Lôi mông rất là cường đại, nhưng không có giáo hội của hán ở Thái Luân Đại Lục, Ngoài đệ tử tu luyện trên hỏa thần Sơn ra thì hắn không có tín đồ gì, cho nên không thể nào là thần chức cường giả. Sau khi bị Dương Lăng đột nhiên chịu ra, người thấy mùi máu nồng nặc trong không trung, nhìn xác của hải tộc ở khắp nơi trên mặt đất. Đám hải yêu cảm thấy tuyệt vọng, vô cùng lo lắng, không biết Dương Lăng sẽ đối phó với mình như thế nào. Phúc La Tát lát của ta, nhìn Hải Yêu Vương cả người cháy đen đang hấp hối ở cách đó không xa, lão Vu bà trong nháy mắt không thể tin được dụi dụi mắt, nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác, lập tức hét lên một tiếng chói tai, dùng cả tay lẫn chân bò tới, nước mắt tuôn ra như suối, nhỏ lên trên mặt Hải Yêu Vương. Bà ta vốn còn đặt hy vọng cứu tộc nhân vào Hải Yêu Vương, không ngờ rằng hy vọng duy nhất cũng không còn. Càng không ngờ được rằng Hải Yêu Vương bị thương nặng hơn cả mình, đang nằm hấp hối. Khắc Lý Tư Đế Na, thật sự là nàng, khắc Lý Tư Đế Na của ta. Hải Yêu Vương đang mơ hồ bừng tỉnh lại, vươn bàn tay phải không ngừng run run ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lão Vu Bà, hai mắt ẩn chứa nước mắt. Giờ phút này, sự thù hận với Dương Lăng và không cam chịu số mệnh hắn bỏ ra khỏi đầu. Tình cảnh lúc bắt đầu quen lão vu bà từ vạn năm về trước hiện lên trong đầu hắn, thời gian hai người hạnh phúc bên nhau lần lượt hiện ra. Khi đó, hai người vô cùng hạnh phúc, rất là tiêu dao Dấu chân bọn họ trải rộng bốn biển, tiếng cười của bọn họ truyền khắp mọi ngõ ngách bốn biển. Khi đó, bọn họ hiểu rằng mình là người hạnh phúc nhất trong vô số vị diện. Phúc La Tát, thần cách của ngươi đâu? Thần cách của ngươi sao lại không thấy vậy? Phúc La Tát. Nhìn vết thương nhảy nhùa trên ngực hải yêu vương. Lại không cảm nhận được năng lượng ba động trong cơ thể hắn. Lão vu bà vô cùng khiếp sợ. Khắc lý tư đế na. Ta xin lỗi ngươi. Không, không có một cái gì cả. Mặc hải yêu vương không còn một chút máu. Hai mắt vô thần lộ ra vẻ bi thương vô tận. Thần cách không còn. Tộc nhân không. Ác ma đảo cũng không còn. Tất cả không còn nữa. Khắc lý tư đế na. Ta xin lỗi ngươi. Tất cả đều do ta đã sai lầm, làm liên lụy ngươi, ở thời khắc tính mạng chỉ mảnh treo chuông. Hải yêu vương đột nhiên hiểu ra rất nhiều đạo lý, hối hận không nên vì thoát khốn mà hợp tác với giáo hoàng điên cuồng, mang lại cho tộc nhân thảm họa diệt vong. Đáng tiếc, tất cả đều đã quá muộn, tất cả không còn nữa. Nhìn làn da cháy đen của hải yêu vương, lại nhìn hỏa thần lôi mông với thực lực cao siêu không lường được ở cách đó không xa. Lão vu bà nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nước mắt không kìm được, tuôn xuống như mưa. Hải yêu vương đang hấp hối không thể sống lâu được bao nhiêu nữa, cho dù sinh mệnh chủ thần có chạy đến thì có lẽ cũng không thể nào cứu được hắn. Tim như bị đau cắt, nỗi đau đớn khiến người ta không thể nào hít thở được. Lão vu bà khóc như mưa, khổ sở chờ đợi hơn vạn năm, khó khăn lắm mới thấy được người yêu dấu là hải yêu vương. Không ngờ rằng, ở bên nhau chưa được một ngày, hai người đã hoàn toàn chia cách. Ác ma đảo gây dựng hàng ngàn năm cũng bị hủy diệt, đừng nói là đang bị thương nặng. Mà cho dù trở thành một chủ thần cao cao tại thượng thì bà ta sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Phúc la tát, phúc la tát của ta, khắc lý tư đế na đi cùng ngươi, hôn nhẹ hải yêu vương một cái. Lão vu bà đột nhiên lấy một thanh thủy thủ sắc bén trong không gian giới chỉ ra Đâm thật mạnh vào trái tim mình Đâm vào thần cách của mình Được chết cùng một chỗ với Hải yêu vương Là tâm nguyện lớn nhất của bà ta Tốc độ rất nhanh Tự sát kiên quyết Khiến cho tất cả mọi người ở đây không kịp chuẩn bị Cũng không kịp ngăn cản Bà bà Bà bà Người không thể chết được Hải yêu y lỵ toa rơi lệ Không để ý tất cả lao tới Giữ chặt vết thương trên ngực lão vu bà Y lỵ toa Đừng khóc, bà bà rốt cuộc cũng được ở cùng một chỗ với phúc la tát. Ngươi phải vui mừng mới phải chứ. Lão vu bà cố giơ tay lên, sờ sờ mái tóc dài áo mượt của y lị toa. Cố hít vào một hơi thật sâu rồi ra hiệu cho nàng nâng đầu mình dậy. Nói với Dương Lăng, Dương Lăng đại nhân, khắc lý tư đế na xin lỗi ngươi. Nhưng ta có một việc muốn cầu xin ngươi, tộc hải yêu chúng ta phạm quá nhiều tội lỗi. Trên đại dương trong Thái Luân đại lục đã không có nơi nào có thể ở Các bộ lạc hải tộc tuyệt đối sẽ không buông tha cho chúng ta Cầu xin ngươi vì thủy tinh cầu và tấm ngọc bi giúp đỡ tộc nhân của ta Để cho bọn họ có thể sống ở trong vị diện của ngươi Lão vu bà một lòng muốn chết Chỉ có một điều không yên lòng là mấy trăm tộc nhân ở phía sau Hai ngày qua ở trong không gian vu tháp Mặc dù bà ta hận dương lăng đã phá hủy ác ma đảo Nhưng không thể không thừa nhận, hoàn cảnh trong đó tốt hơn Thái Luân Đại Lục rất nhiều. Bầu trời màu xanh, vùng biển phì nhiêu, không có chiến tranh, không có thủy triều đỏ, không có tai nạn. Đúng là thánh địa trăm ngàn năm qua tộc Hải Yêu vẫn đi tìm. Nhưng, ngoại trừ tộc Hải Yêu, Dương Lăng còn thu rất nhiều bộ lạc hải tộc vào trong đó. Bọn họ có mối thù không đội trời chung với Hải Yêu, chỉ cần có cơ hội. Tuyệt đối không hề do dự tàn sát tộc Hải Yêu. Ngoài Dương Lăng ra, không ai có thể khiến bọn họ dừng tay. Cũng không có bất cứ ai có thể hóa giải mối thủ giữa bọn họ và tộc Hải Yêu. Y lị toa, nhanh, quỳ xuống, nhanh, thấy Dương Lăng trầm ngâm không nói gì. Lão vu bà ra lệnh cho tất cả tộc nhân lại Dương Lăng. Vừa nói vừa đưa tay lần lần trên người Hải Yêu Vương một lát, lấy một miếng ngọc bội đen nhánh ra. Dương Đại Nhân, theo truyền thuyết thì tộc Hải Yêu chúng ta đến từ một vị diện xa xôi. Tấm ngọc bội thần bí này có chứa lai lịch của chúng ta, mà cũng là một món thần khí có uy lực rất lớn, là tín vật tộc trưởng của tộc Hải Yêu chúng ta. Ta đem miếng ngọc bội này dâng lên cho Đại Nhân, đại biểu cho mọi tộc nhân sẽ mãi đi theo ngài. Đại Nhân, người nhất định phải thu lấy làm tộc trưởng của tộc Hải Yêu. Dương Lăng lắc lắc đầu. Nhưng nhìn đám hải yêu đang quỳ mọc trên mặt đất, lại nhìn khuôn mặt đẫm lệ của y lị toa, thở dài một tiếng rồi nói, ta không cần ngọc bi của ngươi, cũng không muốn làm tộc trưởng của các ngươi. Nhưng, ta có thể cam đoan, trong đại dương của ta, tộc hải yêu các ngươi chỉ cần hối cải, thì sẽ không có bất cứ ai có thể uy hiếp đến sự an toàn của các ngươi. Mặc dù lập trường khác nhau, nhưng dương lăng rất bội phục tinh thần bất khuất. chiến đấu đến cùng của Hải Yêu Vương, bội phúc sự ương ngạnh của lão Vu bà dẫn dắt tộc nhân phản kháng đại quân hải tộc mấy ngàn năm qua. Tinh thần bảo vệ người nhà và bộ lạc mà bất chấp thủ đoạn khiến cho hắn nhớ đến bản ghi chép về thượng cổ Vu sư trên phương Tiêm Bi. Nói một cách nào đó, hai người rất giống nhau, đều không ngừng đấu tranh với số mệnh. Cảm ơn đại nhân, y lý toa, nhớ lấy, vĩnh viễn phải đi theo đại nhân. Tuyệt đối phải nhớ lấy lời của bà bà, lão vu bà vừa nói vừa đẩy y lị toa ra. Xoay người tựa vào ngực hải yêu vương, ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của hắn. Nhỏ giọng hát khúc tình ca lúc trước, nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt hải yêu vương. Một giọt nước mắt là nội tương tư, một giọt nước mắt là tình yêu thương. Không nói hết sự lo lắng, không thể nào nói rõ tình yêu chân thành. thân thể càng lúc càng lạnh dường như Hải yêu Vương đã chết từ lâu trong tiếng hát càng lúc càng nhỏ của lão vu bà trong mắt cũng chảy ra một giọt nước mắt trong suốt ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 549 dị biến ở thần ma mộ chàng sau khi thu lấy thần bí Ngọc bài mà Hải yêu y l toa kiên quyết đưa lên Dương lăng phất tay mang cả Hải yêu môn thu vào vu tháp không gian Ngay cả thi thể của Hải Yêu Vương cùng Lão Vu Bà cũng đồng thời thu vào, phân phó cho Thiên Sứ Trường Sáu Cánh Áo Phỉ Lợi Á hậu táng hai người bọn họ, cũng tìm biện pháp để hòa giải mâu thuẫn giữa Hải Yêu Nhất Tộc và Đông Đảo Hải Tộc Bộ Lạc. Trong khoảng thời gian này, Áo Phỉ Lợi Á không chỉ dẫn Thiên Sứ Môn tại Vu Tháp Không Gian truyền giáo mà còn phụ trách lên kế hoạch cho sự phát triển cho cả nơi này, trở thành quản gia của Vu Tháp Không Gian. Trong mắt của đông đảo Bộ Lạc ở đây, nàng chính là Vu Môn Thánh Nữ, hay chính là người phát ngôn của Dương Lăng Đại Vu có uy tín rất lớn. Dương Lăng, tất cả đám ma thú này là do ngươi gọi về à? Nhìn đám người Hải Đức Lạp cùng Hắc Long Vương hóa thành hình người đứng bên cạnh Dương Lăng, tinh linh đại tế tử khó tin lắc đầu. Dưới tình huống bình thường, triệu hoán sư chỉ có thể gọi về một đầu ma thú, đừng nói ở Thái Luân Đại Lục. ngay cả tại những vị diện đặc biệt cũng là như thế, không nghĩ tới, Dương Lăng lại có khả năng gọi về cả ngàn vạn ma thú, riêng mấy đầu ma thú đã tiến giai lên siêu giai ma thú là đã kinh người, không ngờ lại còn có cả ma thú có thực lực trung vị thần đình. Dương Lăng bây giờ chỉ mới là hạ vị thần, nếu hắn tu luyện lên trung vị thần vậy chẳng phải là có khả năng gọi ra thượng vị thần thần thú cường đại sao? Cả ngàn vạn đầu thần thú cùng tiến lên Còn ai có thể là đối thủ của hắn Cường hãn, Vô cùng cường hãn. Đừng nói tinh linh đại tế tự Ngay cả đám người kiếm thần cùng hoàng kim sư tử Cũng rung động không thôi Một người mà có thể đánh chìm ác ma đảo Phá hủy hoàn toàn hải yêu nhất tộc Dưới sự đổi giết của hải yêu vương Vẫn bình yên vô sự Những việc này người bình thường Không có khả năng làm được Duy chỉ có hỏa thần lôi mông sắc mặt vẫn bình thản, như là đang nghĩ đến điều gì đó. Chuyện cũng không phải như các ngươi tưởng tượng như vậy. Dương Lăng giả vờ lắc đầu rồi nói tiếp. Bọn người kia càng ăn càng nhiều, đuổi cũng không đi. Một ngày ăn hơn 10 đầu Tây bá lợi á trường thối ngư. Nếu ngon miệng thì càng kinh khủng hơn. Ta suýt nữa bị bọn họ ăn đến phát sản. Ai ra? Đuổi cũng không đi. Mọi người lắc đầu. Đối với tiện nghi mà Dương Lăng khoe khoang cũng không nói gì. Đương nhiên, mấy lão này toàn là những tên đã thành tinh. Thấy Dương Lăng không muốn nhiều lời cũng không truy vấn nữa. Dương Lăng vinh đệ, gần bờ biển Hoàng Kim có hơn 10 tòa tinh quáng làm ngươi Phú Đắc lưu Du, đi giàu trẻ mỡ, lại còn ở đó giả vờ kể khổ. Cẩn thận chúng ta đến cướp bây giờ. hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh vác trường thương trên vai. Vừa nói vừa dùng sức vỗ vỗ vào vai Dương Lăng. Người bình thường mà mất đi một cánh tay thì cả ngày sầu mi khổ kiểm. Hoặc là ý khí tiêu tan. Nhưng hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh lại khác. Nhìn trên khuôn mặt tươi cười của hắn không có lấy một tia yêu thương. Chỉ cần bán các loại ma thú sủng vật đi thì ma thú lĩnh các ngươi đã giàu to rồi. So với mấy lão già chúng ta còn giàu hơn. Nhìn Dương Lăng đang kể nghèo. Hoàng Kim Sư Tử Ba Khắc Lắc Đầu, căn cứ theo tình báo của gia tộc, theo sự khuyết trương của thợ săn công hội, việc mua bán ma sủng càng ngày càng phát đạt, quy mô kích thước càng ngày càng lớn. Trên Thái Luân Đại Lục, vô luận là thiếu nữ chưa chồng hay là quý tộc phu nhân, tất cả đều nuôi một đầu tiểu cương bỉ thú hoặc là tây bá lợi á thỏ tuyết để lấy thanh danh. Không tiếc hao phí thiên kim phái người đến bố lạp đức thương hội hoặc là duy sâm thương hội mà mua. Chỉ riêng lợi nhuận thu vào ở phương diện này cùng với nguồn thiên địa tài phú đã cực kỳ kinh người của ma thú lĩnh. Đừng nói một ngày ăn hơn 10 đầu ngưu thậm chí mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn cũng không thành vấn đề. Được rồi, Dương Lăng, cái liệp ma tạp phiến kia của ngươi có thể hay không bán cho ta mấy cái. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Kiếm thần đang chùi vết máu trên thân kiếm, vừa nói vừa, bá một tiếng cắm vào vỏ. Cũng giống như các thế lực lớn khác, ba lý ma nhĩ gia tộc mặc dù không nổi bật nhưng tin tức lại phi thường linh thông. Thông qua các kênh, rất nhanh hiểu được liệt ma tạp phiến có giá trị quý giá cỡ nào. Đối với kiếm thần có thực lực trung vị thần mà nói đương nhiên ý nghĩa không lớn. Nhưng đối với những người trong gia tộc chỉ có thực lực thánh vực và lĩnh vực mà nói. Vậy thì không phải là chuyện đùa. Nếu nghĩ ra biện pháp phong. Ấn một đầu cử long hoặc là một đầu siêu giai ma thù. Thực lực tuyệt đối tăng lên một bước lớn. Dương Lăng Vinh Đệ, ta yêu cầu không nhiều. Chỉ cần một ngàn cái thôi. Tạm thời chừng đó. Ngươi đừng nói là ngươi không có. Dưới sự nhắc nhở của kiếm thần. ba bác tát nhanh chóng nhớ tới dương lăng còn có bảo bối tốt như vậy liền mở miệng đòi một nghìn cái có liệt ma tạp phiến thì hắn có thể trong thời gian ngắn tăng nhanh chiến đấu lực cho hắc ám kỵ binh nếu có thể tự tử vong vị diện lấy thêm được một nhóm lớn hắc ám chiến mãn nữa thì càng tuyệt một ngàn cái nhìn ba bác tát miệng rộng như sứ tử dương lăng lắc đầu đừng nói là một ngàn cái liệt ma tạp phiến Ngay cả một ngàn cái đê cấp sủng vật tạp cũng không có. Sủng vật tạp còn có thể luyện chế, Liệt ma lạc phiến thì phải chuyển từ gia tộc của ta tới. Ngoại trừ mấy lão bất tử trường lão, ai cũng không biết luyện chế như thế nào. Nếu các vị thật sự cần, ta có thể đưa mỗi người một cái, nhưng nhiều hơn nữa thì thật sự không có. Ma thú là ưu thế lớn nhất của ma thú lĩnh, sủng vật tạp. Chiến đấu tạp cùng liệp ma tạp phiến là những công cụ tất yếu cần thiết để phát huy ưu thế đó, nhất là liệp ma tạp phiến còn có thể phong. Ấn cao dai ma thú vào, thậm chí là siêu dai ma thú, càng là lợi khí để bồi dưỡng những thành viên hạch tâm của vu môn, thuộc loại hàng cấm không bán, để đảm bảo cho ưu thế của ma thú lĩnh. Để bảo đảm cho ma thú lĩnh có đủ thực lực để tự bảo vệ khi mình rời khỏi Thái Luân Đại Lục đến một vị diện khác sau này, Dương Lăng tuyệt sẽ không để liệp ma tạp phiến lưu truyền ra ngoài. Dương Lăng huynh đệ, ít nhất 10 cái. Nhiều nhất là ba cái. Nhiều hơn nữa thì không có. Còn có, đổi một liệp ma tạp phiến lấy 10 hắc tinh tinh tủy, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sau khi hiểu rõ tình huống... đám người kiếm thần cùng hoàng kim sư tử thất vọng không thôi cũng ngại không mở miệng hướng dương lăng đòi nhiều hơn nữa duy chỉ có hắc ám đại thống lĩnh ba bác tát là vẫn còn kỳ kèo hy vọng có thể lấy được nhiều hơn cái khác không nói chủ yếu là cần phải trang bị cho năm tên kỵ binh thống lĩnh dưới tay hắn lôi mông đại nhân bên này xin mời các vị xin mời nhìn ba bác tát đang lớn tiếng kỳ kèo cùng dương lăng Hắc ám đại trưởng lão lắc đầu, phân phó thân vệ nhanh chóng quét dọn chiến trường. Sau đó mời lôi mông cùng mọi người đi vào trong ba lạp khắc thành, phân phó người hầu nhanh chóng đưa lên rượu ngon tốt nhất. Ba lạp khắc thành rất lớn, là đại bản doanh của Hắc ám hiệp hội. Bên trong thành phi thường phồn vinh, dân cư khoảng hơn 800 vạn, một tòa Hắc ám điện phủ hùng vĩ tùy ý có thể thấy được. Sau khi biết được tin chiến thắng, Mọi người hai bên đường đều lớn tiếng hoan hô Đám lính trở về từ tiền tuyển tỏa ra khắp mọi ngõ ngách Có tên thì miệng rộng uống rượu Có người thì dơ cao vũ khí dính đầy máu tươi Người khác lại hưng phấn Ôm lấy người yêu hôn nhau thật sâu Rất nhiều chỗ đông đến nỗi một giọt nước cũng khó lọt Từ hắc ám điện phủ trang nghiêm hùng vĩ truyền ra trận trận thanh âm thành tâm cầu khẩn Mọi người ở khắp nơi dùng đủ mọi cách để ăn mừng cho thắng lợi khó khăn này Sau khi ngồi xuống bên trong tòa thành Rất nhanh, những người hầu đã bay ra một bữa tiệc xa hoa Cảm ơn các vị đại nhân đã hỗ trợ Nếu không, nói không chừng hắc ám hiệp hội chúng ta đã chúng phải Âm mưu ám toán của giáo đình rồi Hắc ám đại trưởng lão tự mình rót một chén rượu ngon Mời đám người lôi mông cùng kiếm thần cảm ơn bọn họ đã viện trợ ở thời khắc mấu chốt thân là thượng vị thần hải yêu vương thực sự quá mạnh mẽ cho dù cả ba hắc ám cự đầu cùng xông lên cũng không phải là đối thủ nháy mắt đã bị đánh cho trọng thương may sao dương lăng kịp thời đánh bất ngờ ác ma đảo dụ hải vương và và đám đại ma đầu đổi theo hoàn hảo là đám người kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự nhanh chóng chạy tới kịp hỗ trợ đánh lui công kích hung mãnh của đại quân hải tộc Nhanh chóng cùng hòa thần lôi mông phá giải thiên ma giải thể của Hải Yêu Vương Nếu không, hậu quả thật không thể tưởng nổi Không ngờ tên Hải Yêu Vương kia không chỉ tiến một bước trong việc lĩnh ngộ tử vong pháp tắc mà lại còn lĩnh ngộ được cả pháp thuật thiên ma giải thể đáng sợ Tinh linh đại tế tự lắc đầu Nhớ tới chiến đấu lực đột nhiên bộc phát của Hải Yêu Vương lúc ấy mà ra đầu tê dại Hừ, có lợi hại hơn nữa thì cũng có tác dụng gì sau cùng cũng trở thành một nắm đất mà thôi. hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh ba bác tát hừ lạnh một tiếng, cầm bình rượu ngon trong tay một hơi uống hết, dừng một chút rồi nói tiếp. Bất quá, như thế nào cũng không nghĩ tới khắc lý tư đế na bỗng nhiên tự sát tại chỗ, chết cũng muốn chết cùng một chỗ với hải yêu vương. Đúng vậy, ai cũng không tưởng được nàng lại kiên quyết như vậy. Nhớ tới những giọt nước mắt trong suốt của lão vu bà trước khi chết, Tinh linh đại tế tử cũng buồn thương man mác, Tình yêu, chẳng phân biệt biên giới, chẳng phân biệt chủng tộc. Cho dù là một tên ác ma đại gian đại ác thì trong lòng cũng có một tình yêu chân chính. Tình, Phúc La Tát là một thiên tài, một người tu luyện chưa đến trăm năm mà đã tiến dai lên thần dai, đồng thời lại còn tu luyện tánh mạng và tử vong hai loại pháp tắc bất đồng. Đáng tiếc, lôi mông đặt chén rượu chân cao trong suốt xuống. Trên mặt mang theo một cổ yêu thương cùng cô đơn. Đáng tiếc. Hắn giống như một người huynh đệ của ta. Quá cố chấp. Quá điên cuồng. Cho dù tu luyện đến thượng vị thần đình. Thậm chí là một cường giả mạnh nhất. Cũng vô pháp thoát khỏi số mệnh. Lôi mông đại nhân. Chẳng lẽ tu luyện lên đến chủ thần rồi vẫn có thể bị người khác giết sao? Dương lăng trong lòng vừa động. Đột nhiên nhớ tới hắc giáp đại hán ở lâu đài dưới đáy biển. Đương nhiên. Đừng nói chủ thần, cho dù là một vị diện thủ hộ giả hoặc là vị diện lưu lãng giả cũng sẽ chết. Có lẽ nhớ tới chuyện cũ nào đó, sắc mặt lôi mông buồn bã. Mênh mông vị diện, các loại nguy hiểm nhiều không đếm được, không người nào chân chính có bất tử chi thân cả, ngoại trừ. Đừng nói dương lăng, ngay cả đám người hắc ám đại trưởng lão cùng tinh linh đại tế tử cũng ngưng thần lắng nghe. Đáng tiếc, có lẽ ý thức được điều gì đó. Lôi Mông đột nhiên dừng lại, lắc đầu rồi uống một ngụm rượu, trầm ngâm một lát lại nói tiếp, "Có một số việc, tới một ngày các ngươi tự nhiên sẽ hiểu được, biết được rất nhiều, nhưng biết rất nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. Bất quá, có một việc các ngươi phải đối mặt." Nhìn đám người Dương Lăng cùng Tinh Linh đại tế tự đang ngưng thần lắng nghe, Lôi Mông sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, "Thật lâu trước kia, Rất nhiều vị diện đều có thông đạo đi đến thần ma mộ chàng, nhưng chẳng biết vì sao, sau này tuyệt đại bộ phận đều bị phong. Ấn lại, vì thế thần ma mộ chàng cũng yên tĩnh rất lâu theo năm tháng, bất quả, gần đây có rất nhiều phong. Ấn thông đạo bị người nào đó dùng cường lực phá giải, vô số cường giả từ các vị diện ảo ạt tràn vào thần ma mộ chàng. rất nhiều thông đạo phong ấn bị mạnh mẽ phá giải vô luận kiếm thần hay là hoàng kim sư tử tất cả đều chấn động cả người hiểu được việc này có ý nghĩa gì chỉ có hắc ám tam cử đầu là liếc nhau cười khổ phảng phất như là đã biết trước tin tức kinh người này dương lăng sát nhãn quan sắc giật mình nhớ tới hắc ám đại trưởng lão đột nhiên yêu cầu chính mình hỗ trợ giết đại lượng cao dai ma thú thu lấy tinh hạch nhớ tới thần dụ thần bí của hắc ám quân vương mà hắn đã nói ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com chương 550 thánh quang nhìn sắc mặt không thay đổi của hắc ám đại trưởng lão lôi mông nhàn nhạt nói bố lạp táp việc này hẳn là ngươi cũng biết mau nói một chút cho mọi người về tình huống cụ thể đi nào vâng đại nhân Hắc Ám đại trưởng lão cung kính gật đầu, thoát ra khỏi cương giác thành, sau khi thu được đại lượng tư nguyên, Hắc Ám hiệp hội cùng Tử Vọng Vị Diện tăng cường liên lạc. Vô luận là việc cả trăm vạn người cầu khẩn hay là gọi về Hắc Ám kỵ sĩ từ tử vong vị diện, tất cả đều có động tĩnh không nhỏ. Giấu giếm người thường thì không có vấn đề, nhưng giấu giếm loại cường giả giống như lôi mông thì quả là hơi khó. Căn cứ theo tin tức của hắc ám hiệp hội chúng ta, thần ma mộ chàng trong khoảng thời gian này xảy ra biến hóa rất lớn. Tương truyền, ở sâu trong mộ chàng không chỉ phát hiện thần cách và thần khí của chủ thần mà còn phát hiện một tòa mẫu xào sơ sinh. hắc ám đại trưởng lão dừng một chút rồi nói tiếp, sau khi biết được tin tức, rất nhiều tuyệt thế cường giả đã ẩn cư đều xuất hiện. Liên thủ đả thông những thông đạo đi đến thần ma mộ chàng. Cứ như vậy, sau khi tiến vào thần ma mộ tràng, chúng ta ngoại trừ đối mặt với ác ma và ma thú bên trong, rất có thể còn gặp gỡ cường giả vị diện khác. So với những lần vào trước thì hung hiểm hơn nhiều. Mẫu xào là cái gì? Hoàng Kim Sư Tử Ba khắc nghi hoặc hỏi hắc ám đại trưởng lão, nói ra nghi vấn trong lòng đám người dương lăng và tinh linh đại tế tự. Thần cách và thần khí của chủ thần đều chân quý vô cùng. Mỗi lần xuất hiện đều gây ra một hồi tinh phong huyết vụ. nhưng nghe hắc ám đại trưởng lão nói thì tựa hồ mẫu xảo còn chân quý hơn. Mẫu xảo tương truyền là một loại ma thú xào huyệt, chỉ cần có đủ tư nguyên là có thể không ngừng tiến giai, xuất ra vô số ma thú có chiến đấu lực kinh người. Sau khi tiến giai đến một trình độ nhất định, có thể sinh ra siêu giai ma thú cùng thần giai thần thù. Còn có thể sinh ra cả lưu lãng thần thú kinh khủng. hắc ám đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Theo truyền thuyết, người nào có một toàn mẫu xào thì người đó có thể trở thành một gã vị diện lưu lãng giả vô địch. Nhớ tới thần dụ của hắc ám quân vương, hắc ám đại trưởng lão sắc mặt âm trầm. Sau khi biết được tin tức, tánh mạng, tự nhiên cùng lực lượng các chủ vị diện đều phái tuyệt thế cường giả lẻn vào thần ma mộ tràng. Trung vị thần nho nhỏ làm sao có thể theo chân bọn họ mà cạnh tranh Cho dù may mắn lấy được mẫu xào sơ sinh Sợ rằng tám đại chiến tướng của hắc ám quân vương còn chưa kịp đến Thì chính mình ba người đã bị người khác giết vài lần rồi Bất quá, cho dù có hung hiểm thì vẫn phải đi Hắc ám quân vương đã ra lệnh Không có kẻ nào có thể cải lời Xào Việt có thể sinh ra lưu lãng thần thù Đám người kiếm thần cùng tinh linh đại tế tử cả người chấn động. Không thể tin nổi nhìn sắc mặt ngưng trọng của hắc ám đại trưởng lão, lưu lãng thần thú trong truyền thuyết. Vậy chính là cùng cấp bậc với vị diện lưu lãng giả, thực lực so với thần long thấy đầu không thấy đuôi còn kinh khủng hơn. Có thể tại không gian loan lưu tự do bay lượn, có thể qua lại như con thoi giữa các vị diện, lợi hại vô cùng. Một đầu lưu lãng thần thú như vậy so với một viên thần cách hoặc là nhất kiện thần khí của chủ thần còn quý giá hơn. Nếu có vài con thì càng không cần phải nói. Một toàn mẫu xào có khả năng sinh ra một bầy lưu lãng thần thú. Tuyệt đối có khả năng khiến cho mọi người điên cuồng. Xách xách. Nói vậy, chẳng phải ai có toàn mẫu xào đó thì sẽ là vô địch sao. Dương Lăng không thể cảm thán lắc lắc đầu. Sau khi thông qua vu thuật gọi về đại lượng ma thù, chính mình đã là cường hãn, không nghĩ tới còn có thể cường hãn hơn. Sinh ra lưu lãng thần thù A. Nếu công hán tạo hương chẳng một ngày xuất ra được 10 đầu lưu lãng thần thù, đến lúc đó thì còn ai là đối thủ? Mẫu xảo, không phải ai cũng có năng lực lấy được. Lôi mông cười cười, nhấp một ngụm rượu ngon. cho dù là mẫu xào sơ sinh thì cũng có một lượng lớn cao dai ma thú bảo vệ, đừng nói là một hạ vị thần như ngươi, cho dù là một thượng vị thần đỉnh cũng khó tới gần, muốn thu phục càng khó khăn hơn. Ngoài ra, không phải tòa mẫu xào nào cũng có thể sinh ra lưu lãng thần thù, không có đủ tư nguyên cùng hoàn cảnh thích hợp, có lẽ ngay cả siêu giai ma thú cũng không có, vĩnh viễn vô pháp tiến giai. Cái khác không nói Ngay cả đến gần mẫu xào cũng không phải dễ dàng. Hắc ám đại trưởng lão cười khổ. Thần ma mộ chàng nếu nói là một tòa mộ chàng không bằng nói quách là một cái vị diện siêu thần bí. Diện tích chẳng biết lớn hơn bao nhiêu lần so với Thái Luân Đại Lục. Không có tốc độ bay nhanh của phi hành ma thu. Sợ rằng ngay cả một người có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng vô pháp trong một năm đi được một vòng. Huống chi dọc theo đường đi còn có rất nhiều ác ma. Vong hồn cùng ma thú kinh khủng, khắp nơi đều là nguy hiểm. Nói không chừng, mẫu xảo còn chưa tìm được thì chính mình nửa đường chết đi rồi. Đúng vậy, đối với các ngươi mà nói, chỉ cần hiểu rõ được như vậy là tốt rồi. Chỉ bằng vào thực lực các ngươi, đừng nói lấy được mẫu xào, có thể đi vào được sâu trong thần ma mộ chàng là đã tốt lắm rồi. Lôi mông cười cười, liếc hắc ám đại trưởng lão một cách ý nhị. Sau khi tiến vào thần ma mộ chàng, các người hoạt động ở bên ngoài, tận lực không nên cùng cường giả của vị diện khác xung đột. Được rồi, lôi mông đại nhân, thông đạo đến thần ma mộ chàng mở ra trong vòng nửa năm nếu không kịp thoát ra, vậy thì phải làm sao? Dương Lăng nhíu mày, mặc dù theo lý luận sau khi bày ra linh hồn ấn ký tại thần ma mộ chàng, chính mình có thể tùy thời thông qua truyền tống môn mà ra vào. Nhưng chính mình vẫn nên hiểu rõ tốt một chút, miễn cho xuất hiện việc ngoài ý muốn. Trong thần ma mộ chàng có vô số ác ma. Hắn không muốn thần khí còn chưa kiếm được đã trở thành điểm tâm cho ác ma. Có hai biện pháp, tìm một địa phương. An toàn tĩnh tu, chờ sau một ngàn năm thì thông đạo mở ra trở lại, hoặc là từ thông đạo của vị diện khác thoát ra ngoài. Đến vị diện đó du lịch Nhìn Dương Lăng đang nghi hoặc Lôi mông dừng một chút rồi nói tiếp Về cơ bản Mỗi một cái thông đạo đều cách ngàn năm mở một lần Nhưng thông đạo của vị diện khác Thì thời gian chưa chắc đã giống vậy Đương nhiên Đó là đi tới vị diện khác Còn muốn trở về Thái Luân Đại Lục Thì không dễ dàng như vậy Dương Lăng vinh đệ Trong khoảng thời gian đó tốt nhất Không nên đi đến vị diện khác Nhất là ngàn vạn lần đừng đi đến hỗn loạn vị diện Sau khi ở khu vực bên ngoài thần ma mộ chàng đã kiếm đủ ma thú tinh hạch thì nhớ kỹ thời gian mà đi về. Hắc Ám Kỵ binh đại thống lĩnh đứng một bên giải thích cho Dương Lăng đang không rõ ràng, sắc mặt âm trầm hiếm thấy. "Ba bác tát huynh đệ, tại sao?" "Đừng hỏi, có một số việc không biết thì tốt hơn. Nhớ kỹ, trong khoảng thời gian đó, ngàn vạn lần đừng đi đến vị diện khác." Hắc Ám Kỵ binh đại thống lĩnh thủ khẩu như bình. không lộ ra thêm tin tức gì khác, chỉ là luôn nhắc nhở Dương Lăng nhất định phải cẩn thận. Hắc Ám đại trưởng lão miệng mấy mấy, tựa hồ muốn nói gì, nhưng bị Hắc Ám đại tế tự lặp lặp ý giá hiệu, liền giật mình ngậm miệng. Hắc Ám quân vương không chỗ nào nào không có mặt, tùy ý lộ ra thần dụ cơ mật thì sẽ gây ra họa sát thân, thậm chí còn có thể liên lụy đến đám người Dương Lăng. Mấy ngày hôm trước Ta có đi đến thông đạo vào thần ma mộ chàng ở bắc bộ băng xuyên, bày ra một tòa thượng cổ ma pháp trận. Để tránh cho bị cường giả dĩ vị diện tiến vào, ta đã tự mình luyện chế ra yêu bài. Sau khi nhìn thấy yêu bài, nguyên tố thủ vệ sẽ cho thông qua. Nếu không, sẽ lâm vào hòa diễm đại trận. Mỗi người một khối, có thể lấy máu nhận chủ Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng để thất lạc. Lôi mông vừa nói vừa lấy ra mấy khối hỏa hồng sắc yêu bài Mặt ngoài khắc đầy hoa văn phức tạp Thoạt nhìn có vẻ hơi nhẹ Nhưng so với thiên thạch thì nặng hơn Tản mát ra từng luồng nhiệt lượng ấm áp Không biết là do tài liệu gì luyện chế thành Hỏa thần lệnh hắc ám đại trưởng lão cả người chấn động Sau khi tiếp nhận yêu bài liền cung kính hướng về phía lôi mông khom người hành lễ Dương Lăng không biết được chỗ tốt của cái yêu bài này Nhưng là một lão gia hòa sống ngàn năm như hắn thì lại phi thường rõ ràng, hóa ra lôi mông đại nhân đi bắc bộ băng xuyên, trách không được không kịp ngăn cản âm mưu của hải yêu vương và giáo hoàng. Dương lăng chợt hiểu ra, cẩn thận xem kỹ hoa vãn trên yêu bài, chẳng biết vì sao, hắn có cảm giác tự hồ đã thấy qua loại hoa văn này, càng ngày càng không rõ lôi mông này tới cùng có thân phận gì. Đang ở bắc bộ băng xuyên xa xôi nhưng đối với chuyện ở ác ma đảo vẫn rõ ràng Không biết là lôi mông phái người tiềm phục Ác ma đảo rồi thông báo tin tức hay là hắn trực tiếp dùng thần thức cảm ứng được động tĩnh của ác ma trên đảo Nếu là đúng là tình huống sau thì thực lực của lôi mông này thực sự quá kinh khủng Ngay khi Dương Lăng đang có rất nhiều nghi vấn thì đột nhiên trong không trung truyền đến một tiếng nổ giống như là tiếng sấm phảng phất như là không trung bị xé rách tạo ra một cái khe không gian mọi người nghi hoặc chạy ra nhìn thì chỉ thấy nơi không trung giáng xuống một cột sáng trói mắt tản mát ra một cổ năng lượng ba động mênh mông cho dù ở khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể nghe rõ hàng loạt tiếng cầu khẩn bản thể của đại thiên sứ 12 cánh phủ xuống hắc ám đại trưởng lão cả người chấn động Khó có thể tin nhìn vào cột sáng tụ mà không tan nơi không chung. Người điên, đúng là điên thật rồi. Vì để cho thiên sứ 12 cánh có thể dùng bản thể phụ xuống mà không tiếc hy sinh bao nhiêu tín đồ thành tín. Liên tưởng đến trận thử dịch đại quy mô bộc phát. Ở thần thánh liên minh nơi phương Bắc trong khoảng thời gian này, hắc ám đại trưởng lão buồn bực lắc đầu. Rốt cuộc cũng hiểu được âm mưu của tên điên giáo hoàng. Muốn gọi về bản thể của thiên sứ 12 cánh, tối thiểu phải hao phí linh hồn của một ngàn vạn tín đồ. Mặc dù biết rằng lão gia hỏa giáo hoàng này không cam lòng thất bại, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại đi một bước điên cuồng như thế bởi người điên, tuyệt đối là một tên tâm bệnh điên cuồng. Chính xác mà nói, không phải là gọi về bản thể của một tên thiên sứ 12 cánh, mà là gọi về một chi 12 tên Đại Thiên Sứ 12 cánh chiến đội. Lôi mông mở đôi mắt khép hờ, nói ra một cái tin tức còn rung động hơn, một tin xấu vô cùng, một tên Đại Thiên Sứ mười 12 là đã đủ đau đầu rồi, lại còn 12 tên, chính là một chi thiên sứ chiến đội phối hợp ăn ý, thế thì còn đến mức nào, ma thú lĩnh chủ? Chuyện được phát tại trang web mới.com. mươi 551, thiên sứ cũng điên cuồng sau khi biết được tin tức, đám người hắc ám đại trưởng lão cùng tinh linh đại tế tử sắc mặt ngưng trọng, một tên thiên sứ 12 cánh thì một trung vị thần bình thường đã không thể đối phó, huống chi lại có 12 tên. Đối mặt với chiến đội của đám thiên sứ, mọi người cho dù có cùng tiến lên cũng không có phần thắng, hy vọng duy nhất đặt vào thực lực thâm sâu khó lường của hỏa thần lôi mông. Lôi mông đại nhân, làm sao bây giờ? Hoàng Kim Sư Tử Ba khắc sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng đầy bất an. Lúc này đây, khi hợp tác với đám người kiếm thần đối phó với Hải Yêu Vương, xem như đã tự tuyên bố phá bỏ quan hệ giữa bác cách gia tộc và giáo đình. Với tính cách điên cuồng của tên giáo hoàng, có 12 tên thiên sứ, 12 cánh trợ chiến, hắn Tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho bác cách gia tộc. Thậm chí... Còn rất có thể lấy bác cách gia tộc ra khai đao đầu tiên, Giết gà giỏ khỉ. Hừ, sợ cái gì? Cùng lắm thì chết chung. hắc ám kỷ binh đại thống lĩnh ba bác tát cắn chặt răng, Hung hăng nói, Cho dù mỗi tên thiên sứ 12 cánh đều có thực lực thượng vị thần đình, Ta cũng không tin là bọn họ đao thương bất nhập. Ba bác tát, Không có kẻ nào có thể đao thương bất nhập. Bất quá, cho dù chúng ta âm thầm đánh lén, Thì việc có thể đến gần thiên sứ 12 cánh cường đại cũng là vấn đề lớn rồi. Kiếm thần sắc mặt lạnh như băng, mỗi tên thiên sứ 12 cánh đều có thực lực không thua gì hải yêu vương.